thưa các bạn. Chúng ta đang nghe đến những trang cuối của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Harper Lee có bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Tiểu thuyết Giết con chim nhại lấy bối cảnh ở tiểu bang Alabama miền Nam nước Mỹ để phê phán thành kiến phân biệt chủng tộc. Nhân vật chính là cô bé Scout học lớp 3. Qua góc nhìn và sự suy đoán vượt lên độ tuổi của Scout thì cả thị trấn Maycomb luôn hiện giá với nhiều mâu thuẫn, những xung đột sắc tộc rất gay gắt. Bên cạnh đó, việc mà một người luật sư như Atticus, tức bố của Scout, thì không ngừng đấu tranh đòi quyền bình đẳng trong xã hội để giảm dần sự bất công thành kiến, phân biệt đối xử với những người da màu, phân biệt về giới tính, về tôn giáo và trên hết đó là quyền làm chủ của con người. Ngoài ra, hình ảnh con chim nhại được nhà văn Mỹ Harper Lee đi lập lại nhiều lần Trong tác phẩm, đây là một loài chim luôn hót bằng cả trái tim của mình. Vậy mà trong chốc lát, nó đã bị tiêu diệt bởi sự ích kỷ của con người. Điều này được minh chứng bằng sự ra đi của Tom Robinson, biểu tượng của một con chim hay hót. Bây giờ, qua dọa đọc của nghệ sĩ Tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang cuối của tiểu thuyết Giết con chim nhại Của nhà văn Mỹ happily có bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Tôi đi đến bên bố Atteker và cảm thấy hai cánh tay ông vòng qua người tôi, tôi vùi đầu vào lòng ông. Đội trang bắt đầu về nhà, cho bảo Jem, em bảo quên đôi giày rồi. Tụi cháu lật lật quay lại tìm Thì đèn đã tắt Sau khi thấy rìm hét to một tiếng Tụi cháu vẫn đi tiếp Cháu bị chùm trong bộ hóa trang Nhưng cháu vẫn nghe thấy Ý cháu muốn nói là tiếng bước chân ông Tết ạ Nó đi theo khi tụi cháu đi Rồi dừng khi tụi cháu dừng Rìm nói Ông ta thấy được cháu Vì bà Crenshaw Đã phết sơn chiếu sáng trên trang phục của cháu Cháu là một miếng sam bông mà Ông Tích hỏi giật mình, cái đó là sao? Bố Atikert mô tả vai diễn của tôi trong Tích nghe, cùng cấu tạo của bộ đồ hóa trang. Bố tôi nói, anh phải thấy con bé khi nó về, mới hiểu được nó bị rách tơi tả. Ông Tích xoa xoa cầm. Tôi tự hỏi sao thằng bé có những vết đó trên người. Hai tay áo nó bị lủng lỗ chỗ. Có một hai vết đâm nhỏ trên cánh tay, nó trùng với những lỗ thùng. Cho tôi xem bộ trang phục đó đi. Bố A-ti tìm và đem ra những gì còn lại của bộ trang phục của tôi. Ông Tết lật nó tới lui vào uốn lại để nhận ra hình dáng ban đầu của nó. Ông nói, vật này chắc chắn đã cứu mạng cô bé. Nhìn né. Ông chỉ bằng cái ngón trò dài, một lần sáng rõ ràng nổi bật trên khung mép mờ xỉn Ông Tết lầm bầm. Bob Yuen có ý đồ thật sự. Bố Atikert nói, ông ta phát điên rồi. Không thích cãi lại ông, ông Finn, không hề khung mà có ý định xấu xa. Tên đốn mặt đề tiện đã nốc rượu đủ để khiến hắn có can đảm giết bọn trẻ. Hắn chưa từng gặp ông mặt đối mặt. Bố Atikert lắc đầu, tôi không thể tưởng tượng một người mà... Ông Finn, có hạ người mà ông phải bắn... Trước khi ông có thể nói xin chào với chúng, thậm chí đến lúc đó, chúng cũng không xứng nhận viên đạn dành để bắn chúng nữa. Yuen thuộc vào loại đó. Bố Atikot nói, tôi nghĩ ông ta có ý đồ này ngay từ ngày ông ta đe dọa tôi. Ngay cả nếu ông ta không ham dọa, tôi vẫn nghĩ ông ta sẽ săn đuổi tôi. Ông Tết thở dài. Hắn ta có đủ can đảm để quý nhớ một phụ nữ ra màu tội nghiệp. Hắn đã có đủ can đảm để quấy nhiễu quan tòa tay lo, khi hắn ta nghĩ trong nhà không còn ai khác. Vậy mà ông nghĩ hắn sẽ đối mặt ông giữa ban ngày hả? Thôi, chúng ta tiếp tục đi scout, cháu nghe tiếng hắn ta sau lưng cháu. Vâng thưa ông, khi tụi cháu đến chỗ tán cây. Làm sao cháu biết mình đang ở dưới tán cây, ở ngoài đó cả sấm trước cháu còn không thấy được mà. Cháu đi trên không, và James nói đất dưới tán cây luôn luôn mát lạnh hơn. Mình phải đưa nó làm phụ tá cảnh sát trưởng mới được. Cháu nói tiếp đi scout. Sau đó có một cái gì đó, bất ngờ trột lấy cháu, và dập nát trang phục của cháu. Cháu nghĩ mình chúi nhồi xuống đất, nghe có tiếng vật lộn dưới tán cây, kiểu như họ va đụng vào thân cây. James tìm thấy cháu, và lôi cháu về phía đường lộ. Ai đó... Ông Yuen, vật anh ấy xuống. Cháu cho là vậy, họ ẩu đà dữ dội hơn, rồi sau đó có tiếng động lạ lùng, rêm thét lên. Tôi ngừng bật. Dù sao thì rêm thét lên, và cháu không nghe tiếng anh ấy nữa. Rồi cái đó, ông Yuen cố bóp chết cháu, cháu nghĩ vậy. Rồi ai đó, vật ông Yuen xuống. Chắc rêm đã đứng dậy cháu đoán vậy. Cháu chỉ biết bấy nhiêu thôi. Ai đó lào đảo và thở hồn hền và ho dữ dội. Mới đầu cháu nghĩ đó là James nhưng nghe tiếng không giống anh ấy. Vì vậy cháu tiếp tục mò dưới đất tìm James. Cháu nghĩ bố Atikert đã đến cứu tụi cháu và bị kiệt sức. Đó là ai vậy? Ông tách ông ta đó. Ông ta có thể nói cho ông biết tên mà. Khi nói điều đó Tôi nửa chỉ người đàn ông trong góc nhưng vội hạ tay xuống vì sợ bố atiket của trách tội chỉ trò. Chỉ trò là bất lịch sự. Ông ta vẫn tựa vào tường. Ông ta đã dựa tường khi tôi bước vào phòng hai tay khoanh trước ngực. Khi tôi chỉ tay ông thả hai cánh tay xuống và áp lòng bàn tay sát tường. Đôi môi ông ta nở thành một nụ cười bẽn lẽn và hình ảnh người hàng xóm của tôi Mở đi, trong dòng nước mắt bất ngờ của tôi, tôi nói, xin chào ông Bu Bố, bố nói nhẹ nhàng sửa lời tôi, ông Arthur chứ, cục cứng. Jean-Louis, đây là ông Arthur Ridley, bố tin là ông ấy đã biết con. Nếu bố Atikert có thể thản nhiên giới thiệu tôi với bố Ridley vào một thời điểm như bây giờ, đó là bố Atikert. Bô nhìn tôi chạy theo bản năng đến trước giường Jim đang nằm. Vì chính nụ cười bẽn lẽn nở trên mặt ông, quá mắc cỡ tư cố giấu mặt bằng cách chúi vào Jim. Bố Atticus nói ấy, đừng động anh con. Ông hếch ngồi nhìn Bu chăm chú qua cặp kính gọng sừng của ông. Ông định mở miệng nói thì bác sĩ Raymond từ hành lang bước vào. Ông nói khi ông bước cửa phòng, mọi người ra thôi. Chào buổi tối thơ hồi nãy ở đây tôi không thấy ông. Chúng tôi lần lượt đi ra, trước tiên là ông Tết. Bố Atikos chờ ông ngay cửa để dẫn đường cho ông. Rồi ông đổi ý và theo sau ông Tết. Người ta có thói quen làm những công việc hàng ngày, ngay cả những điều kiện kỳ cục nhất. Tôi cũng không là ngoại lệ. Tôi nghe mình nói, đi nào ông thơ ông không biết rõ ngôi nhà này. Cháu sẽ dắt ông ra hiên nhà. Ông nhìn xuống tôi và gật đầu. Bố Atikos đang ngồi trên ghế xích đu. Ông Tết ngồi trên một cái ghế cạnh ông. Đèn từ cửa sổ phòng khách dọi thẳng vào họ. Tôi ngồi cạnh bố. Bố Atikos đang nói khách này. Tôi đoán việc cần làm. Chúa ơi, tôi đang mất trí nhớ. James chưa đến 13 Không, nó 13 rồi, tôi không nhớ rõ. Dù sao chuyện cũng ra trước tòa án hạt. Cái gì ra ông Phin? Ông Tách nhấc cái chân đang bắt chéo ra và trồn tới. Dĩ nhiên đó rõ ràng là trường hợp tự vệ, nhưng tôi sẽ phải đến văn phòng để tìm kiếm. Ông Phin, ông nghĩ James đã giết Bob Yuen hả? Ông nghĩ vậy hả? Thì ông nghe những gì Scout nói rồi đó, không còn nghi ngờ gì về chuyện này. Con bé nói James đứng dậy, Và lôi hắn ta khỏi con bé Chắc chắn bằng cách nào đó Nó đã vỡ được con sao của bố Biuen trong bóng túi Ngày mai chúng ta sẽ tìm ra Ông Tech nói Ông Finn nghe nè James không hề đâm bố Biuen Bố Atikert im lặng một lát Ông nhìn ông Tết Như thể ông đánh giá cao điều ông ấy nói Nhưng bố Atikert lắc đầu hay cả Ông thật tử tế Và tôi biết ông làm điều đó vì lòng tốt, nhưng đừng bày ra bất cứ chuyện gì như vậy. Ông Tết đứng dậy, đi đến mép hàng hiên. Ông nhổ nước bọt vào bụi cây, rồi đút hai tay vào túi bên hông và đối diện với bố Atikert. Ông hỏi, như cái gì? Tôi xin lỗi nếu tôi ăn nói thẳng thần quá hết, nhưng không ai bưng biết chuyện này, tôi không sống theo kiểu đó. Chẳng ai bưng biết cái gì cả, ông Phi ạ. Đến lượt bố Atiket đứng dậy, đi tới mé hiên. Ông nói rồi nhổ nước bọt xuống sân. Ông thọc hai tay vào túi và đuối mặt với ông Tết. Hạch! Ông không nói, nhưng tôi biết ông đang nghĩ gì. Cảm ơn vì điều đó. Ông quay sang tôi, Jean-Louis. Con nói James lôi ông Yuen khỏi con hả? Vâng, thưa bố, con nghĩ vậy. Thấy chưa hết. Tận đáy lòng tôi cảm ơn ông. Nhưng tôi không muốn con trai tôi bước ra cuộc đời với một điều gì đó như chuyện này trên đầu nó. Cách hay nhất để làm sạch bầu không khí là đưa mọi chuyện ra công khai. Hãy để cả hạt này đến, mang theo xăng úy. Hà Mỹ đem Duyên ra sửa trước tòa cho mọi người tới xem. Tôi không muốn nó lớn lên với những tiếng xỉ xào về nó. Tôi không muốn bất cứ ai nói. James Finn, bố nó đã đút rót rất nhiều tiền để gỡ nó ra khỏi vụ đó Chúng ta giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt Ông Tết nói một cách rừng dưng ông Finn Bố Bion té ngay trên con dao của hắn ta Hắn ta tự giết mình Bố Atikert đi tới góc hàng hiên Tính ương ngạnh của bố Atikert thì lặng lẽ Và hiếm khi thể hiện rõ rệt Tôi tự hỏi ai sẽ đầu hàng trước đây Tính cố chấp của ông Tết thì không theo bài bản và lộ liễu nhưng nó cũng ngang bằng với bố tôi. Bố Atikert quay lại hách này. Nếu việc này bị ỉm đi, thì đối với James đó sẽ là sự phủ nhận thẳng thần, phương cách mà tôi đã cố công nuôi dạy nó. Đôi khi tôi nghĩ trong vai trò cha mẹ, thì tôi đã thất bại hoàn toàn. Nhưng tôi là tất cả những gì chúng có. Trước khi James nhìn vào bất cứ người nào khác, Nó sẽ nhìn vào tôi, và tôi cố sống để tôi có thể thẳng thắn nhìn lại nó. Nếu tôi đồng lõa với một chuyện như vậy, tôi không thể thẳng thắn nhìn vào mắt nó, và vào cái ngày tôi không làm được điều đó, tôi biết tôi sẽ mất nó. Tôi không muốn mất nó với Scout, bởi vì chúng là tất cả những gì tôi có. Ông Finn Ông thích thọc hai tay vào túi bên hông, rút ra một con sao bấm. Bob Yuen trên con dao của hắn, tôi có thể chứng minh điều đó mà. Ông Tech bấm mở con dao, nó giống như vậy này Ông cầm con dao và giả bộ như bị vấp. Khi ông trồm tới cánh tay trái của ông trõi xuống trước mặt ông, thấy chưa? Tự đâm mình xuyên qua lớp thịt mềm giữa các xương sườn, toàn bộ sức nặng của hắn, đổ lên nó. Khi ông Tết nói tiếp, giọng ông chỉ vừa đủ nghe. Ông Phim, tôi hét tranh cãi với ông khi ông giống như vậy. Tối nay ông đã trải qua một chuyện căng thẳng mà không người nào từng trải qua. Tôi không hiểu tại sao ông không dẹp chuyện này sang một bên. Nhưng tôi biết rằng, lúc này ông không cộng hai với hai lại được. Nhưng chúng ta phải giải quyết chuyện này tối nay. Bởi vì ngày mai là quá trễ, bốp Yuen lãnh một con dao làm bếp và bụng hắn ta. Ông Tech nói thêm rằng, Bố Atikert không nên đứng đó cứ khăng khăng cho rằng một đứa con trai cỡ rêm với một cánh tay gãy lại còn đủ sức chiến đấu để khống chế và giết một người lớn trong đêm tối như hũ nút. Ông Tết đi nhẹ nhàng quanh hiên nhà. Ông Phin, đó không phải là quyết định của ông, tất cả là của tôi. Nó là quyết định của tôi và trách nhiệm của tôi. Tôi nói lần cuối, nếu ông không nhìn nó theo cách của tôi, ông chẳng thể làm được gì đâu. Nếu ông muốn thử, tôi sẽ gọi thẳng vào mặt ông rằng, ông là kẻ nói dối, con trai ông không hề đâm bóp Yuen, tuyệt đối không hề làm được chuyện gì đại loại như thế. Và giờ ông biết mà, nó chỉ muốn một chuyện là đưa nó và em gái nó về nhà an toàn. Ông Tech thôi đếm bước, ông ngừng ngay trước mặt bố Atikert và quay lưng về phía chúng tôi. Tôi không phải là người rất tốt thưa ngài. Nhưng tôi là cảnh sát trưởng của hạt may căm, đã sống ở thị trấn này cả đời, và tôi gần 43 tuổi. Biết mọi việc xảy ra ở đây từ trước khi tôi ra đời. Có một chàng trai da đen chết chẳng vì lý do nào cả, và người đàn ông này chịu trách nhiệm cho cái chết đó. Lần này hãy để người chết, chôn người chết, ông Phin. Hãy để người chết, chôn người chết. Ông Tết đi đến chỗ chiếc ghế xích đu cầm mũ lên. Nó nằm cạnh bố Atikos. Ông Tết vuốt ngược tóc ra sau và đội mũ lên. Tôi chưa từng nghe nói rằng sẽ là phạm pháp khi một công dân cố hết sức mình để ngăn không cho một tội ác xảy ra. Mà đó chính xác là điều anh ta đã làm. Nhưng có thể ông cho rằng, nhiệm vụ của tôi là phải nói cho cả thị trấn này biết chuyện và không được ỉm nó đi. Biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không? Tất cả phụ nữ ở Mai Cam này, kể cả vợ tôi, sẽ gõ cửa nhà anh ta mang theo bánh xốp. Theo tôi nghĩ ông Finn à, bắt giữ một người vốn đã giúp đỡ rất nhiều cho ông và cho cả thị trấn này, rồi lôi anh ta cùng với cung cách ruột rè của anh ta ra trước công chúng. Với tôi, đó là một tội ác. Đó là một tội ác, và tôi không định chứa nó trong đầu tôi đâu. Nếu đó là bất cứ người nào khác thì lại khác. Nhưng không phải là người này ông Phin. Ông Tết đang cố đào một cái lỗ trên sàn nhà bằng mũi giày của ông. Ông kéo mũi, rồi ông Trà sát cánh tay trái. Ông Phin, tôi chẳng là gì cả, nhưng tôi vẫn là cảnh sát trưởng của hạt mai căm và bốp U.N. đã té trên con dao của hắn. Chúc ngủ ngon, thưa ngài. Ông Tết bước ra khỏi hàng hiên và băng qua sân trước. Cửa xe ông đóng sầm. Và ông lái xe đi Bố Atikert ngồi nhìn xuống sàn nhà hồi lâu Cuối cùng ông ngừng đầu lên Ông nói cao Ông yêu em té trên con sao của ông Chắc con hiểu chứ Có vẻ như bố Atiket cần được cổ vũ Tôi chạy đến ông Ôm ông Và hôn ông tới tấp Vâng Thưa bố con hiểu Ông Tết nói đúng Bố Atikert nhẹ nhõm và nhìn tôi Ý con là sao Ờ thì nó giống như việc bắn một con chim nhại vậy, đúng không hả bố? Bo Atikert úp mặt vào tóc tôi và xoa tóc tôi. Khi ông đứng lên bước qua hàng hiên vào chỗ bóng túi, bước chân trẻ chung của ông đã trở lại. Trước khi đi vào nhà, ông dừng lại trước mặt bố Rilli. Ông nói, cảm ơn vì những gì đã làm cho những đứa con tôi, Arthur. Khi Bo Ridley loạt xoẹt đứng dậy, ánh đèn từ các cửa sổ phòng khách chiếu lấp lánh trên trán ông, mọi cử động của ông đều không chắc chắn. Như thể ông không bảo đảm tay chân mình có thể đặt đúng vào những thứ ông tiếp xúc. Ông ho một trận dữ dội, đến đầu ông phải lào đảo ngồi xuống lại. Tay ông mò tìm trong túi bên hông, ông lôi ra một chiếc khăn tay, ông ho vào đó, rồi ông lau chán. Đã quá quen với sự vắng mặt của ông, tôi thấy thật không thể tin được rằng, ông đã ngồi bên tôi suốt thời gian đó, ông không gây một tiếng động nào. Ông lại đứng lên, ông quay sang tôi, và hất đầu về phía cửa trước. Ông muốn chúc rêm ngủ ngon, phải không ông Arthur, ông cứ vào đi. Bác sĩ Ray đã làm một thứ, giống như cái lều bên trên cánh tay rêm. Giữ cho chăn khỏi phủ lên nó. Và Bu trồm tới nhìn qua đó. Một vẻ tò mò bẽn lẽn hiện ra trên mặt ông. Cứ như thể ông chưa từng thấy một cậu con trai. Miệng ông hé mở, và ông nhìn rêm từ đầu đến chân. Bu dơ tay ra, nhưng rồi lại buông thẳng xuống bên hông. Ông có thể nợ anh ấy ông Arthur, anh ấy ngủ rồi. Nhưng ông không thể làm chuyện đó nếu ảnh thức, ảnh sẽ không để cho ông... Tôi nhận ra mình đang giải thích, ông cứ tự nhiên đi. Bàn tay bu trần vờn trên đầu rim làm đại đi ông, anh ngủ rơi má. Bàn tay ông đáp nhẹ xuống tóc rim Tôi bắt đầu hiểu ra tiếng Anh bằng ngôn ngữ thân thể của ông. Tay ông xiết chặt tay tôi và báo hiệu ông muốn cáo lui. Tôi dẫn ông ra hiên trước, ở đó những bước chân rùng rằn của ông dừng lại. Ông vẫn nắm tay tôi và không tỏ dấu hiệu muốn buông ra. Cô sẽ đưa tôi về nhà chứ? Ông hầu như thì hào câu đó, với giọng điệu của một đứa trẻ sợ bóng tối. Tôi đặt chân lên bậc thềm cao nhất và dừng lại. Tôi có thể dẫn ông đi qua nhà tôi, nhưng tôi sẽ không dẫn ông về nhà. Ông A Thơ, cong cánh tay xuống như vậy nè, đúng rồi thưa ông. Tôi đưa bàn tay bám vào khủyểu tay khuỳnh ra của ông. Ông phải khom xuống một chút để thuận tiện cho tôi. Nhưng nếu cô Stephanie đang nhìn qua từ cửa sổ trên lầu nhà cô, cô sẽ thấy Arthur Ridley đang hộ tống tôi đi dọc hè đường như bất cứ trang nam tử nào sẽ làm. Chúng tôi tới chỗ đèn đường ở góc phố. Và tôi tự hỏi, bao nhiêu lần Đi đã đứng đây? Ôm cây cột to tướng này, nhìn, đợi và hy vọng. Tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần James với tôi thực hiện chuyến hành trình này. Nhưng tôi đang bước vào cổng trước nhà Ridley lần thứ hai trong đời. Bố và tôi đi lên những bậc thềm đến hiên nhà. Những ngón tay của ông tìm nắm đấm cửa trước. Ông nhẹ nhàng buông tay tôi mở cửa, đi vào trong, đóng cửa lại. Tôi không bao giờ gặp lại ông nữa. Hàng xóm mang thức ăn đến khi nhà có tang, mang hoa tới khi có người bệnh và mang các thứ linh tinh tới vào những lúc khác. Bu là láng giềng của chúng tôi. Ông đã cho chúng tôi hai con búp bê bằng xà bông, một đồng hồ có dây chuyền bị đứt, hai đồng 25 xu may mắn và cả mạng sống của chúng tôi. Nhưng láng giềng thì thường cho qua cho lại. Chúng tôi không bao giờ để lại trong cái cây đó những gì chúng tôi đã lấy ra. Chúng tôi chẳng cho ông thứ gì cả. Và điều đó làm tôi buồn. Tôi quay người trở về nhà. Đèn đường sáng suốt con đường tới thị trấn. Tôi chưa từng nhìn khu phố của chúng tôi từ góc này. Kia là nhà của cô Mau đi, nhà cô Stephanie. Đó là nhà của chúng tôi. Tôi có thể thấy chiếc xích đua ở hàng hiên. Nhà của cô đằng sau nhà tôi hơi khuất. Thậm chí, tôi có thể thấy nhà của bà Dubow. Tôi nhìn đằng sau tôi, bên trái cánh cửa nâu, là một cửa chớp dài. Tôi đi tới nó, đứng trước nó, rồi quay lại. và ban ngày, ta có thể nhìn thấy tận ngã tư bưu điện. Tôi nghĩ vậy. Ban ngày Trong đầu tôi đêm đã tàn Đó là ban ngày Và hàng xóm bận rộn Cô Stephanie băng qua đường Để kể tin tức mới nhất cho cô Rachel Cô mau đi cúi người Bên những bụi đỗ quyên khô của nhà cô Đang mùa hè Và hai đứa trẻ chạy láo táo Theo lề đường Về phía người đàn ông tờ xa đang tiến đến Người đàn ông vẫy tay Và hai đứa trẻ đua nhau chạy Đến bên ông ta Vẫn là mùa hè, và bọn trẻ đến gần hơn. Một cậu trai lê bước dọc lề đường, lôi theo chiếc cần câu đằng sau. Một người đàn ông đứng đợi hai tay chống nạnh. Mùa hè, và bọn trẻ của ông ta chơi trong sân trước với bạn bè, trình diễn một vở kịch nhỏ lạ lùng do chúng tự bịa ra. Đó là mùa thu. Và hai đứa con của ông ta đánh nhau trên lề đường trước nhà bà đua bầu Cậu con trai giúp em gái nó đứng dậy, và chúng đi về nhà. Mùa thu, con cái ông ta chạy lúp suốt tới lui quanh góc đường. Niềm vui sướng và buồn phiền của ngày hôm đó còn trên khuôn mặt chúng. Chúng dừng bước ngay bên cây sồi lớn, thích thú, lúng túng, sợ hãi. Mùa đông Bọn trẻ của ông run dày ở cổng trước, in bóng và một ngôi nhà đang cháy. Mùa đông, một người đàn ông bước xuống lòng đường làm rớt cặp kính và bắn một con chó. Mùa hè, ông theo dõi trái tim tan vỡ của bọn trẻ con ông. Mùa thu lại về và bọn trẻ của bu cần ông. Bố Atiket đúng. Có lần ông đã nói ta không bao giờ thực sự biết một người chừng nào ta chưa ở và địa vị của họ và cư xử theo kiểu của họ. Chỉ đứng trên hàng hiên nhà Ridley thôi, cũng đủ. Đèn đường mờ đi dưới màn mưa bội đang rơi. Trên đường về nhà tôi cảm thấy mình rất già, nhưng khi nhìn vào chóp mũi mình tôi có thể thấy những hạt xương tuyệt đẹp, nhưng hai mắt tập trung nhìn một chỗ quá gần. Làm tôi chóng mặt nên tôi bỏ trò đó Trên đường về nhà tôi nghĩ nói với rêm chuyện này vào ngày mai thì hay làm sao Anh sẽ tức điên vì đã bỏ lỡ nó Đến đầu anh sẽ không nói chuyện với tôi trong nhiều ngày Trong khi đi về nhà tôi nghĩ rêm và tôi sẽ lớn lên Nhưng không còn nhiều điều gì cho chúng tôi học Có lẽ trừ môn đại số Tôi chạy lên các bậc tam cấp vào nhà Bác Alexandra đã đi ngủ, và phòng của bố Atiket tối thui. Tôi sẽ xem James tỉnh lại chứ Bố Atiket trong phòng của James, ngồi cạnh giường, bố đang đọc sách. Tôi hỏi, bố đọc gì vậy? Bố Atiket lật qua cuốn sách, sách của James, tên là Joe Grigos. Tôi chờ tỉnh hẳn, sao bố lại lấy cuốn đó? Của cưng à, bố không biết, bố chỉ lấy đại, một trong mấy thứ bố chưa đọc. Đọc lớn lên đi bố Atiket, nó thấy ghê lắm. Ông nói không, bữa nay con sợ đã đủ rồi, chuyện này quá à. Bố Atiket, con không sợ. Ông nhướng mày và tôi phản đối. Ít ra cũng không cho đến khi con bắt đầu kể cho ông tách nghe. James không sợ, con đã hỏi, anh ấy nói anh không sợ. Với lại chẳng có gì thực sự đáng sợ, trừ trong sách. Boatikert mở miệng định nói gì đó, nhưng ngậm miệng lại. Ông nhấc ngón cái khỏi chỗ giữa cuốn sách và lật trở lại trang đầu. Tôi xoay người qua kê đầu và gối ông. Ông đọc, Con ma xám của Secretary Hawking, chương 1. Tôi quyết trí thức, nhưng mưa quá êm và căn phòng quá ấm. Giọng ông quá trầm và gối ông quá êm, đến độ tôi ngủ mất. Có vẻ như vài giây sau, giày ông thúc nhẹ và sườn tôi. Ông đỡ tôi dậy, và đi với tôi về phòng tôi. Tôi lầm bầm, vẫn nghe từng chữ bố đọc mà, đâu có ngủ gì đâu. Nó kể về một con tàu, về Fred ba ngón, và cậu trai của Stoner. Ông tháo bộ móc áo liền quần của tôi. Dựa tôi sát vào ông, kéo bộ áo ra. Ông viện tôi một tay, còn tay kia với lấy bộ đồ ngủ của tôi. Phải, tất cả họ đều nghĩ chính cậu trai của Stoner đang quậy tung ngôi nhà sinh hoạt của câu lạc bộ và rắc mực văng tứ tung và... Ông dẫn tôi tới giường, đặt tôi ngồi xuống. Ông dở hai chân tôi lên và đắt mền cho tôi. Và họ đuổi theo cậu ta, nhưng không bao giờ bắt được cậu ta, bởi vì họ không biết cậu ta mặt mũi trông ra sao. Và bố kết này, khi cuối cùng họ thấy cậu ta, tại sao cậu ta không làm bất cứ chuyện gì trong những chuyện đó? Bố Atikert, cậu ta thực sự dễ thương. Hai tay ông ở dưới cầm tôi, kéo mền lên, dém mền quanh tôi. Skawak. Hầu hết con người là vậy khi cuối cùng con gặp được họ. Ông tắt đèn, rồi đi sang phòng phim Ông sẽ ở đó suốt đêm, và ông sẽ ở đó khi riêng thức dậy vào sáng mai. bạn vừa nghe những trang cuối của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Happily có bản dịch Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương.